Chương 118, phiên ngoại 6, ác hữu một Tiết Dương ngồi trên một cái bàn ở gian hàng ven đường, một chân gác lên cái ghế dài, ăn một chén rượu đế Thang Viên, hắn đem cái muỗng ở trong chén gõ đinh đinh đương đương, vốn là ăn rất ngon, nhưng đến cuối cùng, chợt phát hiện, Thang Viên rất nhu, rượu đế không đủ ngọt, Tiết Dương đứng dậy, một cước đạp lật gian hàng, chủ sạp đang bận rộn trước sau, bị hắn đạp một cái sợ ngây người, hắn trơ mắt nhìn gã thiếu niên này đột nhiên hành hung. Đạp xong, không nói câu nào, cười hì hì xoay người rời đi, một lúc lâu mới phản ứng được, đuổi theo tức giận mắng, ngươi làm gì, tiết dương đáp, đập than, chủ sạp tức giận quá, ngươi có bệnh, ngươi điên rồi, tiết dương không nhúc nhích, chủ sạp tiếp tục chỉ hán mắng, ngươi tiểu vương bát đảng, ăn đồ không trả tiền, ngươi còn dám đập than, lão tử, tiết dương tay phải ngón cái khẽ nhúc nhích, bên hông bội kiếm rời ra khỏi vỏ, kiếm quang sâm sâm, hắn dùng hàng tay kiếm vỗ vỗ lên mặt chủ sạp, động tác êm ái, thang viên ăn ngon, lần sâu cho nhiều đường, nói xong xoay người, nhanh ngang tiếp tục đi về phía trước. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. chủ sạp hoảng sợ, giận mà không dám nói gì, lẳng lặng nhìn hắn đi xa, chợt lòng tràn đầy ủy khuất, tràn đầy tức giận, hồi lâu, hắn bộc phát ra một tiếng rống giận. ban ngày ban mặt vô duyên vô cớ, ngươi dựa vào cái gì? ngươi dựa vào cái gì? Tiết Dương cũng không quay đầu lại khoác khoát tay, nói, không dựa vào cái gì, trên đời này rất nhiều chuyện vốn chính là vô duyên vô cớ, cái này gọi là hòa tự bay tới, gặp lại sau, bước chân hắn nhẹ nhàng đi ra khỏi mấy con phố, qua một trận, từ sau lưng đi lên một người, chắp tay mà đi, không nhanh không chậm đuổi theo hắn, Kim Quang Giao thở dài nói, ta bất quá xoay người, ngươi liền cho ta chuyện như vậy, vốn là ta chỉ dùng một chén canh viên. Bây giờ ta ngay cả bàn ghế chén bắt của người ta cũng phải thanh toán. Tiết Dương đáp, ngươi kiếm những tiền kia. Kim Quang Giao nói, không kiếm. Tiết Dương lại trả lời, vậy ngươi than cái gì? Kim Quang Giao nói, ta cảm thấy ngươi cũng không kiếm được tiền. Tại sao không thể thỉnh thoảng thử làm một lần khách nhân bình thường? Tiết Dương đáp, ta ở Quỳ Châu nghĩ muốn cái gì cho tới bây giờ không cần tiền mua, tự như vậy, vừa nói. Thắng liền thuận tay từ người bán hồ lô ven đường rút lấy một cây hồ lô, người bán hàng kia lần đầu thấy qua người vô sĩ như vậy, trợn mắt hốt mồm, Tiết dương vừa cắn vừa nói, hơn nữa, tiểu dân hàng ven đường dám bất bình sao, kim quan Dao cười nói, ngươi tiểu lưu manh này, muốn vén gian hàng tùy ngươi, ngươi chính là đem cả con đường đốt ta đều không quản, chỉ cần làm được một chút, chớ lộ mặt của ngươi, đừng để cho người ta biết là ai làm, ta khó quản. Hắn đem tiền trả cho người bán hồ lô, Tiết Dương khạc ra một hạt sơn tra, mắt thấy Kim Quang Giao trả tiền, ha ha cười nói, ngươi tại sao vậy, Kim Quang Giao hơi mang trách cứ liếc hắn một cái, giở cái mũ, giấu kỹ giọng, nói, một lời khó nói hết, Tiết Dương đáp, nhiếp mình quyết đánh, Kim Quang Giao nói, ngươi cảm thấy, nếu như là hắn ra tay, ta bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này cùng nói chuyện với ngươi sao, Tiết Dương cho là phải. Hai người ra khỏi lan lăng thành, đi tới một chỗ kiến trúc kỳ dị ở vùng ngoại ô, chỗ này kiến trúc cũng không hoa mỹ, tường rào rất cao, sau khi tiến vào chính là một dãy phòng dài tối tăm rậm rạp. Trước dãy phòng là một quảng trường rộng lớn, dùng hàng rào sắt cao tới ngực, xung quanh dán đầy bùa chú, trong quảng trường là một ít đồ vật cổ quái, như sắt lung, như đao trác, như đinh bản, còn có một số người thoạt nhìn có vẻ lam lũ, những người tất cả đều màu da xanh mét, ánh mắt trống rỗng. tràn đầy không mục đích trên mặt đất đi qua đi lại, thỉnh thoảng đụng vào đối phương, trong miệng phát ra âm thanh kỳ lạ, luyện thi tràng. Năm đó Kim Quang Thiện muốn kia âm hổ phù nghĩ đến phát điên, mấy fan bàn sao trắc trích, chưa bàn thủ đoạn đem hết. Không biết tại sao ngụy vô tiện người này mềm mỏng cứng rắn đều không ăn, cho hắn đụng không ít đinh, hắn nghĩ thầm, ngươi có thể làm ra, người khác liền làm không ra được. Ta cũng không tin trên đời này chỉ có ngươi một ngụy anh có khả năng này. Cuối cùng có một ngày ngươi bị người khác vượt qua, bị hậu nhân dẫm ở dưới bàn chân cười nhạo, đến lúc đó, xem ngươi còn có thể cùng vọng hay không. Vì vậy, Kim Quang Thiện cổ động chiêu mộ những dị sĩ tu ma giống ngụy vô tiện, thu làm kỹ dụng, dùng tiền của Kim Gia tạo ra nơi này, ra lệnh cho bọn họ bí mật nghiên cứu cấu tạo âm hổ phù, sao chép lại như cũ, trong đó nghiên cứu thành công không có mấy, mà đi được xa nhất, lại là người do Kim Quang Giao một tay tiến cử đi lên. Người nhỏ tuổi nhất, Tiết Dương, Kim Quan Thiện mừng rỡ nhìn sang, đem nhóm khách thành, cho hắn quyền lợi cùng tự do, luyện thi tràng chính là Kim Quang Giao đặc biệt thỉnh cầu vì Tiết Dương chọn một mảnh đất, cùng hắn bí mật nghiên cứu, cũng chính là không chút kiên kỵ sử dụng, đi tới luyện thi tràng, có hai cổ hung thi đang giữa sân dây dưa đấu, hai cổ thi hoàn toàn bất đồng so với những người khác, quần áo hoàn hảo, mắt trắng giả, cầm trong tay binh khí, song kiếm đánh nhau, Ti lửa bắn ra bốn phí, phía trước đặt hai cái ghế, hai người đồng thời ngồi xuống, Kim Quang Giao sửa sang lại cổ áo, một cổ tử thi đi tới, dân trà, Tiết Dương nói, trà, Kim Quang Giao liếc mắt nhìn, trong chung trà một khối dị vật đỏ hồng, phát trướng, không biết là cái gì, hắn mỉm cười đem chung trà đẩy đi, đáp, cảm ơn, Tiết Dương đem trà đẩy trở lại, thân thiết nói, đây chính là ta tự mình bí chế trà, ngươi tại sao không uống? Kim Quang Giao lần nữa đem trà đẩy lùi, cũng thân thiết nói, cũng bởi vì là ngươi tự mình bí chế, cho nên ta mới không dám uống, tiết dương khơi mò mi, quay đầu tiếp tục đi xem hung thi đánh nhau, hai cổ hung thi càng đánh càng kịch liệt, đến móng cũng dùng, huyết nhục văn tung tóe, trên mặt hắn vẻ vô vị lại càng ngày càng đậm, hồi lâu, chợt đánh ra dấu tay, hai cổ hung thi lập tức toàn thân co quắp, tước mất đầu của mình, thân thể không đầu ngã xuống đất. Vẫn còn run lễ bẫy, Kim Quang Giao nói, không phải là đánh sao, Tiết Dương đáp, quá chậm, Kim Quang Giao nói, so sánh với lần nhìn thấy hai cổ kỳ nhanh hơn, Tiết Dương đưa ra cái bao tay màu đen, so với một ngón tay, lắc lắc, đáp, vậy phải xem cùng cái gì so, loại này, đừng nói cùng ôn ninh so, coi như là cùng hung thi do ngụy vô tiện thổi sáo ra, cũng không nổi, Kim Quang Dao cười nói, ngươi cần gì gấp gáp như vậy, ta cũng không vội. từ từ đi, cần gì nói cho ta biết, đúng rồi, hắn từ trong tay áo lấy ra một món đồ, đưa cho Tiết Dương, có lẽ ngươi cần cái này, Tiết Dương phiên liễu phiên, thân thể đột nhiên từ cái ghế trong ngồi dậy, nói, bản chép tay của Ngụy vô tiện, Kim Quang Giao đáp, không tệ, Tiết Dương cúi đầu lật xem, ánh mắt lấp lánh, chỉ chốc lát sau, ngẩng đầu lên nói, cái này thật là hắn tự viết, 19 tuổi viết, Kim Quang Giao nói, đương nhiên, Người người đều muốn muốn, cướp phá đầu, toàn bộ thu lại, ta tốn không ít công phu." Tiết Dương thấp giọng mắng một câu, trong đôi mắt lộ vẻ hưng phấn, lật lật nói, "Không đủ hoàn toàn, Kim Quang giao đáp, loạn tán cương năm đó tràn lửa cùng chém giết, có thể tìm được những thứ này bản thiếu cũng không sai lầm rồi, cứ xem đi." Tiết Dương nói, "Cây sáo của hắn, ngươi có thể đem Trần Tình đến không?" Kim Quang giao xoa tay, "Trần Tình không được." Giang Vẫn ngâm cầm đi, Tiết Dương hỏi, hắn không phải là hận nhất Ngụy vô tiện sao? Muốn trần tình làm gì? Ngươi không phải là còn cướp được kiếm của Ngụy vô tiện sao? Ngươi đưa thanh kiếm cho hắn. Đổi cây sáu tới đây, Ngụy vô tiện sớm đã không dùng kiếm, tùy tiện còn bị phong kiếm ai cũng không rút ra được, giữ lại để ngươi nhìn cho đẹp mắt chứ dùng được cái rắm. Kim Quan giao đáp, Tiết công tử, ngươi cho rằng ta chưa thử qua sao? Mọi việc nào có đơn giản như vậy? Giang Vẫn Ngâm kia bây giờ đã phong mà. Hắn vẫn cảm thấy ngụy Vô Tiện không có chết, nếu như ngụy Vô Tiện trở lại, có lẽ sẽ không đi lấy kiếm của mình, nhưng lại nhất định sẽ đi lấy trần tình, cho nên, hắn chắc chắn sẽ không giao ra trần tình. Ta nói thêm đôi câu nữa, hắn chắc chắn sẽ trở mặt. Tiết Dương hừ hừ cười hai tiếng, chó điên, lúc này, hai tên môn sinh của Lan lăng Kim Thị kéo lên một tên tu sĩ. Kim Quang Giao nói, ngươi không phải là muốn lần nữa luyện chế hung thi sao, vừa đúng, cho ngươi nguyên liệu. Tên kia tu sĩ cặp mắt đỏ bừng, con ngươi muốn rách ra, đang ra sức giải dụa, nhìn Kim Quang Giao hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, Tiết Dương hỏi, đây là người nào? Kim Quang Giao mặt không đổi sắc nói, ta đưa ngươi đến nơi này, đương nhiên là tội nhân.